Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 2 chương 121 bóng đêm trong bàn tay L Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y Rét -um tiếu hiệu đại chết Lời tố cáo của hắn trước khi chết tự nhiên rất có lực lượng Chẳng qua là trong sự kiện chu viên khi đó còn một người làm chứng khác Trang hoán vũ trừ thuyết minh một vài tình huống vô cùng đơn giản Tuyệt đại đa số thời điểm vẫn duy trì trầm mặt Cho nên trong chuyện sư của người chết có rất nhiều chi tiết không được bổ túc Hơn nữa đối tượng mà lương tiếu hiểu tố cáo không phải người bình thường Cho nên sự kiện chu viên rất tự nhiên bị lôi vào vũn buồn Qua mấy chục ngày vẫn không có bất kỳ tiến triển Thân phận của Trần Trường Sinh vô cùng đặc thù Các đại nhân vật của Ly Cung nhất định sẽ quan sát chuyện này Ở đại triêu thí Mọi người cũng đã phát hiện chiếc tụ cùng quốc giáo học viện quan hệ tương đối tốt Hơn nữa vị lan tộc thiếu niên này ở cánh đồng tuyết phương Bắc đã lập vô số chiến công Được một số thần tướng của đại Chu quân đội thưởng thức Chuyện này cuối cùng sẽ phát triển ra sao? Ở trong suy nghĩ của rất nhiều người cuối cùng là muốn xem quyết định của thánh hậu nương nương Cho nên Chu Viên trở thành tiêu điểm của vô số tầm mắt Bởi vì nơi đây là phủ đệ của Chu Thông Ý chí của thánh hậu nương nương Từ trước đến giờ là do con chó điên điên cuồng nhúc Tàn nhẫn nhúc này thể hiện ra Cũng là bởi vì Sau triều đình đem chiếc tụ tự ly cung mang đi Vẫn giam ở chỗ này Rất ít người biết chu ngục trong truyền thuyết Nhà tù làm cho vô số đại thần tướng lãnh nghe tin đã sợ mất mật Cùng phủ đệ của Chu thông vốn chính là một tràng kiến trúc trước sau Cách nhau bớt quá hơn 10 trượng cùng hai cánh cửa yếu ớt Lương thần Mỹ cảnh nại hà thiên Nó chính là Chu thông phủ cùng Chu thông địa ngục Người trước có bốn mùa cảnh đẹp không ngừng Người sau chính là nại hà thiên Không thể làm gì không thấy thanh thiên Hát kéo theo thiết xa trầm trọng Xuyên qua cổng đá của chú viên Đi tới phía trước phiến kiến trúc âm trầm này Mặc dù cách gần như vậy Chu thông vẫn theo thói quen ngồi xe mà đến Trừ ở trước mặt thánh hậu nương nương Chỉ có ở trong cổ thiết xa này, hắn mới cảm giác được sự an toàn. Hắc tê xa đi tới trước cửa vào của chua ngục cùng với một tiếng chi nha cửa xe chậm rãi mở ra. chu thông từ trên thiết xa chậm rãi đi xuống. Trong vô thức hướng bầu trời đêm nhìn một cái. Sắc mặt bị tinh quang chiếu rọi càng thêm tái nhợt. Thời khắc hắn đi xuống thiết xa cất lập cảnh dưới bốn phía chu ngục nhất thời đề cao thêm mấy tầm Về phần bên cạnh chút ít bóng đêm, càng không biết ẩn giấu bao nhiêu tu hành cường giả. Chu Phong không phải người yếu, hắn là cường giả tụ tinh cảnh. Ở đại chu hoàng triều cũng cao thủ có tiếng. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn sống rất cẩn thận. Trừ lúc cần thẩm án Rất ít khi rời đi chua ngục Cho dù rời đi Tuyệt đại đa số thời điểm cũng là đi hoàng cung Hơn nữa mỗi lần xuất hành cũng sẽ mang theo vô số thị vệ Bởi vì hắn biết rõ có vô số người muốn giết chết chính mình Nếu như ở Đại Lục muốn sắp xếp thứ hạng người bị nhiều người muốn giết nhất Tô Ly nhất định phải xếp phía sau của hắn Đi tới trong phòng giam u ám hàng lãnh Nhìn lan tộc thiếu niên cả người huyết nhục mơ hồ Không có một nơi hoàn hảo Vẽ mặt chu thông không có bất kỳ biến hóa nào Cũng không có bất kỳ bộ dáng hương phấn biến thái trong truyền thuyết Chẳng qua là bình tĩnh Từ ban đầu phụng lệnh thánh hậu nương nương tiếp nhận thanh lại ti tới nay ưu thông đa ca xét vô số tù phạm. Biết thân dùng qua vô số hình, gặp qua vô số thảm trạng. Người thảm hại hơn so với chiếc tụ không biết có bao nhiêu. Hắn không thể nào vì vậy mà động dung. Nhưng hắn không cho rằng đây là chết lặng. Hắn cũng sẽ không cho phép mình bởi vì những thứ máu tanh này mà chết lặng. Hắn kiên trì cho rằng chỉ có bảo đảm tâm tư như lúc ban đầu Mới có thể tiếp tục bảo vệ cảm giác hướng thú cùng tươi mới Sau đó mới có thể giữ vững cảm giác của chính mình đối với rất nhiều chuyện nhạy cảm Đúng vậy, Chu Thông vẫn cho rằng đây chỉ là một công việc Hắn ban đầu là đọc sách Thánh Hiền Thư luận làm không tốt Cho nên ngược lại tu hành Tu hành không sai Nhưng bởi vì số tuổi quá lớn Không có cơ hội tiến vào các công phái sơn môn nội môn học tập Cho nên hắn bắt đầu kinh doanh nhân mạc Cuối cùng ở Bách Thảo Viên biết Thánh Hậu Nương Nương Làm công việc này Làm một thứ phải yêu thứ đó Phải chăm chỉ làm tốt nhất vô luận đọc sách Thánh Hiền Tu đạo cúng bái hành lễ Hay là hiện tại hình giả trong thiên hạ Chu thông từ trước đến giờ đều yêu cầu mình như vậy Sự thật đã chứng minh hắn quả thật làm được Thời điểm 6 giờ 1 khắc Ngươi đau ngất đi Tính thời gian Ngươi hiện tại hẳn là đau mà tỉnh lại Cho nên ta tới hỏi ngươi một lần nữa Nếu như hai nữ tử đó là hai cánh của ma tộc công chúa nam khác Vì sao không cùng vợ chồng ma tướng liên thủ Trực tiếp giết chết các ngươi Ngược lại chia nhau làm việc Kết quả để các ngươi chia ra đánh bại Chu Thông không đứng trước người chí tụ Quan sát ánh mắt của hắn tạo áp lực cho hắn cũng không nhìn hồ sơ trên bàn Hắn đứng ở nơi thông gió duy nhất của Địa Lao Lặng lặng nhìn ánh sao sáng trong bầu trời đêm Lộ vẽ có chút mạng bất kinh tâm Trên vàng hồ sơn là chiếc tụ đã trần thuộc mọi chuyện với Mai Lý xa trên đường đi Mà chiếc tụ đi tới chua ngự Hẳn là không còn nói qua một chữ Chu thông rất rõ ràng Tinh thần áp lực đối Vơn Vì Lương A Nương Gơn Tộc thiếu niên không có bất kỳ ý nghĩa Chú Thông nhìn qua hồ sơ này một lần Đã nhớ lấy toàn bộ nội dung Bao gồm những chi tiết không để người chú ý Hắn cảm thấy cùng di ngôn của lương tiếu hiểu giống nhau Chiếc tụ trần thuật cũng có rất nhiều nghi điểm Nhưng hắn vẫn hỏi mạng bất kinh tâm Bởi vì hắn biết không cần quá dụng tâm Chiếc tủ bây giờ sẽ không thừa nhận cái gì Hắn hỏi câu này Chẳng qua là một phần công việc Là trình tự Hoặc là nói thông lệ Chu luật quy định phải làm cũng là công việc Kết thúc lời này Mới có thể tiến hành bộ phận kế tiếp Nghe thanh âm của Chu Thông, chiếc tủ rốt cũng có phản ứng, nhưng hắn vẫn không nói một lời, ngược lại nhắm hai mắt lại. Từ hắn thu thành trở lại Kinh Đô, Lê Cung phái một vị hồng y giáo chủ tự mình trị liệu cho hắn. Hiện tại độc tố trong thân thể của hắn toàn bộ bị áp chế ở đáy mắt. Mặc dù vẫn không thể thấy mọi vật, nhưng sẽ không chuyển biến xấu. Kinh mệnh không có gặp nguy hiểm Hắn không quan tâm những vấn đề này Hắn quan tâm hơn chính là chu Viên đã xảy ra chuyện gì Tại sao thiên không của Chu Viên lại sụt đổ Nam khách cùng ma tộc cao thủ đã chết rồi sao Trần trường sinh chẳng lẽ cũng đã chết Còn có Thất gian hiện tại thương thế rốt cuộc đã bình phục chưa Hôm mê bất tỉnh hay đã tỉnh lại, hắn chuyên chú nghĩ tới những chuyện này, hy vọng có thể thông qua phương thức này, giảm nhẹ một chút thống khổ. Chỉ là mặt của hắn càng ngày càng tái nhật, mồ hôi to như đậu nành càng không ngừng từ trên trán lăn xuống. Một cây kim châm rất nhỏ đâm vào mi tâm của hắn, đuôi châm bị chu Thông giữ trong ngón tay nhẹ nhàng vê động Chu Thông vẽ mặt rất bình tĩnh, không giống như đang dụng hình, giống như một thầy thuốc đang thú trợ bệnh nhân của mình Chiếc tụ hô hấp càng ngày càng dồn dập, hai hàng lông mày càng ngày càng nhăn, thân thể bắt đầu kịch liệt run rễ Xuyên qua thân thể chút ít khoáng sắc Cùng huyết nhục ma sát Thịt thối cùng thịt non mới sinh vị toàn bộ cạo ra Chu thông nhẹ nhàng phất tớt đuôi châm Chiếc tụ đã cắn miệng đầy máu Rốt cuộc không cách nào chống đỡ Hắn thống khổ hô lên Thanh âm khàng khàng quanh quẩn chu ngục u tỉnh âm sâm Hắn muốn bất tỉnh Nhưng thống khổ đến mức không thể bất tỉnh Sinh tồn cùng tử vong, thống khổ cùng giải trượt, hết thảy đều ở trong tay Chu Thông Mạc Vũ rời đi Chu Viên tới Hoàng Cung Bánh xe lăn trên đá xanh có chút chập chùm Nàng cảm thấy nếu như Hắc Dương kéo xe thì tốt biết mấy Nhưng Hắc Dương không thích Chu Thông từ trước đến giờ sẽ không theo nàng tới đó Đột nhiên xe ngừng lại Nàng lặng lặng nhìn rèm vải trước xe, hỏi điện hạ, ngươi muốn làm cái gì? Lạc lạc thanh âm vẫn trong suốt, sáng ngời. Tựa như mầm non tân sinh đầu xu ta muốn nói cho các ngươi biết. Tiên sinh còn chưa trở lại. Không có nghĩa là quốc giáo học viện không có người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi